chương sau đó vật hy sinh đã chết một chúng ta mục đích là ánh sáng mặt trời sản nghiệp siêu thị đạt được đồ ăn vật tư không gì ngoài giao cho căn cứ đại gia chính mình phân phối dược phẩm lưu lại một bộ phận cũng giao cho căn cứ liêu thịnh an nói xong nhiệm vụ lần này mặt khác đến phía trước lại cùng những người khác hỏi tham quan nơi này tin tức cũng toàn bộ nói ra đã tới nơi này người ta nói rất nguy hiểm có cái tam giai tinh thần hệ tăng thi đại gia muốn phá lệ cẩn thận liêu thịnh an xuất ra một t r ư ơ n g họa tốt vị trí đồ cùng đoàn người nói xong đi vào lộ tuyến cuối cùng nhìn về phía l i ê u y y y nói y, y y y y ngươi lưu thủ tại chỗ này nếu gặp được tàng thi liền trốn đi đại gia xuất ra sau nếu là bị thương cần ngươi tới xử lý miệng vết thương cho nên công tác của ngươi cũng rất trọng yếu l i ê u y y y y muốn nói đi theo bọn họ khả nghe ca ca nói như vậy cũng chỉ có thể thỏa hiệp dù sao nàng không có dị năng đi theo ca ca bọn họ cũng là cản trở tồn tại k ê u ca ca phải cẩn thận liệu y ý y ý, ý giúp vào ca ca bên người ân cần dặn dò vài tiếng sau lại nhìn về phía cùng yến dương đứng không xa nhân đạo vương thanh hòa ngươi cũng phải cẩn thận vương thanh hòa không kiên nhẫn nhưng lúc này cũng không cùng nàng so đo chỉ khoát tay nói đã biết ngược lại nói với yến dương yến dương ngươi cùng ca ca ngươi theo chúng ta này tổ cùng nhau đi yến dương gật đầu nói hảo nàng cùng ca ca lần này mục đích vì vương thanh hòa đi theo bên người hắn đang cùng nàng tâm ý đồng thời hiến thần cũng là nghĩ như vậy liệu y y hầu chung nhấc nghẹn như vậy khác biệt đối đãi chắc tâm bình thường đau hay còn ở trong xe liếm thương thời gian không biết qua bao lâu liệu y y trong lòng bất an lợi hại tổng cảm thấy nhiệm vụ lần này hội rất nguy hiểm liệu y y y hãy lấy hảo vũ khí xuống xe nhìn xem ca ca phương hướng ly khai nhìn nhìn lại vương thanh hòa phương hướng ly khai cắn cắn môi vẫn là hướng vương thanh hòa phương hướng đi vương thanh hòa bên này không gì ngoài yến thần cùng yến dương huynh ngụy còn có hai người là cùng hắn cùng nhau nhân có yến thần yến dương huynh ngụy ở cho nên bọn họ này tổ sức chiến đấu cũng là thực không sai nay dọc theo đường đi đều không đụng tới cái kia tinh thần hệ tăng thi nhường vương thanh hòa mấy người thoải mái rất nhiều hơn nữa hiện tại cũng không sợ bị thương có y ế n dương này có thể so với nhũ mâu tồn tại bọn họ căn bản không sợ bị thương a y ế n thần chú ý bọn họ tâm tính thấy bọn họ có chút lâng lâng khoe môi tránh qua không dễ phát hiện cười dược phẩm cùng bộ phận vật tư bắt được không sai biệt lắm vương thanh hòa l i ê n tiếp đón đại gia rời đi nhân cơ hội này y ế n dương cũng góp nhặt không ít gì đó thậm chí ở y ế n thần che giấu hạ đi một chuyến tiệm thuốc kho hàng cùng siêu thị kho hàng thu trong kho hàng đại bộ phận gì đó có tang thi đến vương thanh hòa các ngươi đi trước yến thần vẻ mặt nghiêm túc thúc giục vương thanh hòa mấy người rời đi cảnh giác che chở yến dương hướng một con đường khác rời đi vương thanh hòa ba người nghe được tăng thi giống lên một tiếng kinh ngạc qua đi liền lập tức ứng đối các ngươi hai cái mang theo vật tư ta cùng yến thần bọn họ giải quyết này tăng thi h á n vũ khí là cái c h ù ý tử bởi vì là lực lượng hệ dị năng cho nên dùng c h ù ý tử còn đỉnh thuận tay mặt khác hai người cho nhau nhìn thoáng qua không có do dự dựa theo vương thanh hòa theo như lời trước cầm vài cái gói đổ rời đi tính toán đem này đó vật tư đưa trở về rồi trở về cứu viện là tam chỉ nhị d a i tăng thi vương thanh hòa ngươi đối phó một cái mặt khác hai cái giao cho ta yến thần cấp tốc nói xong hướng về phía trước đi khi bị yến dương bắt được thủ đoạn ca ca cẩn thận yến thần c h ấ n an gật gật đầu t â m tình càng phức tạp h ắ n hiện tại có chút không biết nên như thế nào đối mặt tiến yến dương m í m ô i nói yên tâm ta không có việc gì không cvpl p đấy không